có nhìn thấy à nhìn thấy thầy không? Ừ. thấy chưa? Nếu vị nào mà xa quá không thấy thì quý vị xin hoan hỷ rời góc Gót ngọc lên lên gần chút xíu để mà ngồi. Thầy sưa mấy lần trước thì ông sư ông xin điều là muốn quý vị ngồi gần để cho nó có cái cái cái sự ủng cúng mà bây giờ quý vị lại ngồi xa quá. Giống như là sợ ngồi gần Thầy nó thì chị Thầy Thầy ông hỏi là Sư ông Trân Điền muốn quý vị ngồi gần là sư ông hỏi à. À, Quý vị nào có thể vặn cho cái, cái, cái, cái thổ volume nó nhỏ hơn chút xíu nó vang dữ quá Nhỏ chút xíu Rồi cỡ này được rồi đó à, Trước khi hôm nay Cái đề tài hôm nay chúng ta học đó là Đạo Phật và gia đình xã hội à, Trước khi tới đây thì uh, Tôi có tính nói thì nhiều thứ như là Gia đình, uh, vợ chồng, con cái gì đó Nhưng mà cuối cùng uh, Chương trình thay đổi Tại vì uh, Các em thì lại quá nhỏ Đa số là dưới 20 tuổi Mười mấy tuổi không? Cho nên cái vấn đề mà vợ chồng con cái đó Nó không có uh, tương ưng Cho nên phải sửa lại cái đề tài khác Trước khi đi vào uh, Cái buổi giảng Thì tôi hôm qua có cái người nào hỏi Về câu hạnh phúc Mà một mình, hai mình đó Thì uh, Cái điều này uh, Tôi có viết ở trong sách rõ rồi uh, Sách ý tình thân đó, Cái phần cuối đi tìm hạnh phúc À, chắc quý vị mới thỉnh mà chưa có dịp đọc Nhưng mà kể nói sơ cho cái thắc mắc đó Hạnh phúc thường thường á, trở lại vấn đề hạnh phúc Con người sinh ra cuộc đời này ai cũng muốn có hạnh phúc hết Không có ai muốn khổ đó. Nhưng kẹt một cái cuộc đời ta bà này là Cõi khổ Đời là bể khổ Đời đã là bể khổ Vậy chúng ta vào cái bể khổ để đi tìm hạnh phúc chỗ nào Quý vị thấy nó ngược không? Quý vị biết đời là để khổ Cõi ta bà là cõi khổ Chữ ta bà, tiếng phản nó gọi là xa ha Tàu dịch âm, phiên âm là ta bà Saha có nghĩa là kham nhẫn Cái cõi này gọi cái cõi khổ, kham nhẫn Kham là khó, khó có thể nhẫn nổi lắm Đói một chút xíu cũng chịu không nổi người nó run lên này. Mà no quá thì người nó nặng Đi không nổi Tứ đại này á, đất nước gió lửa Đất nặng thì đi không nổi Mà nước nhiều thì bị tàu tháo đuổi Nóng quá thì chịu không nổi Lạnh quá thì chịu không nổi Mũi cắn Rồi Đau răng, nhức đầu, đủ thứ hết Mình luôn luôn bị những cái Trong cuộc sống nó làm cho mình chịu không nổi Mà nhiều khi mình Mình chán đi làm, mình thích nằm ở nhà Nghỉ Thì mình nằm ở nhà cho quý vị nằm suốt ngày trên cái giường đó. Quý vị làm nổi không? Không nổi Mình nằm nổi, hồi mình chán quá tức, Rồi nằm ngoài chán quá Ngồi dậy Vậy cho quý vị ngồi chừng 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng quý vị có chán không? Lại chán Chán rồi cái ra coi tivi Coi tivi hồi cái chán tại sao? phải đói bụng Tức là không thể nào sống trong cái, cái ngũ bằng này Nó không bao giờ cho mình Một cái Cái thời gian nào đã mình enjoy hết Mình mình cứ tưởng là mình sắp sửa enjoy Mình sắp sửa được enjoy rồi thì Chạy sang cái khác Cái đó là chính vì sao mà nó khổ như vậy Tại đó là cái định luật vô thường Nó luôn luôn thay đổi Cho nên mình cứ chạy đi tìm hạnh phúc Chạy đi tìm hạnh phúc Nhờ tất cả những cái mà Mình nghĩ là hạnh phúc Và cho mình hạnh phúc đó Mình nghĩ là trời tôi mệt quá mà tôi được nằm cái giường mình Sướng lắm Hạnh phúc quá Đấy khi nằm cái giường rồi Nằm một hồi đấy, Nằm hoài quá đầu nó, nó ê lưng Phải quay nhúc nhức qua nhúc nhức lại làm hoài hoài nó bụng. Thế dậy đi ăn. Ăn hoài nghĩa là nó luôn luôn chúng ta làm cái gì đó là nó sẽ dẫn mình đi đến tới một cái chỗ là chán trường Bất chán cho nên chúng sanh phải làm gì? Phải chạy đi tìm những cái khác nữa. Và cứ thế chạy dòng vòng ngoài Mà trong lúc mình chạy đi tìm cái khác đó thì mình là vô tình tạo nghiệp. Mà tất lại mình làm tất cả những đó chỉ vì cái gì? Chỉ vì đi tìm sung sướng hạnh phúc. Mà cái vấn đề đó là Tôi đi tìm hạnh phúc Nhưng mà tôi chỉ gặp hái Khổ đau Cái chữ Đu Kha đó, Trong Đạo Phật đó, đơn giản là khổ Nhưng mà cái chữ Đu Kha, Cái ý nghĩa của nó chính là Bất toại nguyện Không bao giờ mình tọa nguyện cái gì hết. Cho nên Chứ còn khi mà khổ đau Già rồi bệnh rồi chết rồi nhức răng Khi đó mình thấy khổ lắm Nhưng mà có nhiều người không có bị những cái đó Vẫn khổ như thường Ngay cả một tỷ phú triệu phú cũng vẫn là khổ vẫn dukkha tại sao? Tại ông ta luôn luôn bất toại nguyện. Vừa làm một cái app này được 2 3 triệu đô chưa hài lòng làm một cái app khác. Thế dukkha là như vậy đó, là khổ. Khổ là gì? Là tâm luôn luôn bất toại nguyện, không bao giờ thỏa mãn những cái gì mình có hết. Trên vấn đề hạnh phúc Hạnh phúc đó thì con người đi tìm hạnh phúc Mà đi tìm hạnh phúc Con người đi tìm phúc bên ngoài Và cái hạnh phúc Mà lớn nhất mà con người đi tìm đó, Nó không có ngoài cái tình và tiền Tình là tình cảm, tiền Đó là của cái Nói cách khác, tìm cái đó gì Nó thuộc về vấn đề security Bảo đảm an toàn cho cái ngã này Tôi sống mình tôi sợ Quá tối không có ai Trung quanh nó sợ ma, sợ trộn, sợ mỹ Như là break in vô nhà, bóp cổ, hiếp mình Sợ Thôi đi tìm người nào tới ở trúng mình Nếu không ai chịu hết thì thôi mình lấy chồng cho rồi Chồng bảo vệ mình Mà ai nhà chồng mình cũng cũng sợ nữa Vậy à Rồi tức là mình sợ cô đơn Phải tìm một cái tình cảm bên ngoài tới Rồi mình sợ đòi, đói, khát, nóng lạnh Mình phải cần một cái nhà treo Nắng mưa cho mình thì Vấn đề đó là vấn đề đi tìm hạnh phúc Của chúng sinh Mà chúng sinh chỉ có gặp Đi tìm hạnh phúc mà chỉ có gặp khổ đau Với vấn đề thì sao mà kỳ cục vậy cho đó nó có cái gì đó, nó, nó, nó không ổn Thì mình phải nghĩ lại không ổn Nó không ổn chỗ nào Cả mấy tỷ người trên trái đất này Người nào cũng đi tìm hạnh phúc ấy, Mà có ai được tìm thấy được hạnh phúc Không có Đức Phật là mấy người gọi là hạnh phúc Bhagawan Tức là bậc Giả Phạm Tức là một đấng hạnh phúc The, the Blissful one, Tức là Ngài rất là hạnh phúc Ngài không có đi tìm cái gì hết Chỉ có ngồi một góc thôi Ngồi im một chỗ Và mình thấy Ngài Cái môi miệng của Ngài luôn luôn miễn cười Một cái sự miễn cười an lạc An lạc nó ở đâu tới Ngài không cần ăn uống gì nhiều Không cần cái gì, gì nhiều hết Mà người là một người hạnh phúc nhất Thì sự ân lạc hạnh phúc của Đức Phật đó là sự ân lạc hạnh phúc một mình Các hiểu chưa? Một mình làm gì? Tức là mình không cần phải chạy đi ra bên ngoài Không phải là chạy đi tìm cái gì Không cần phải, phải chạy đi tìm người nào Để rồi người đó cho mình hạnh phúc Mà ngay bây giờ đây mình ngồi xuống Mình quay trở vào trong tâm của mình Mình tìm lại chính mình Thì mình sẽ có hạnh phúc Thì cái hạnh phúc đó là cái hạnh phúc chân thật Vĩnh viễn và bất tận Không có bị tan hoại Trong uh, lịch sử Đức Phật Có một cái một vị đệ tử Thời xưa ông ta làm một, một tướng quân Thì ông ta mới xuất ra đi theo Đức Phật Thì uh, Trong vườn Trúc Lâm đó, Thì mỗi người Mỗi một thầy thì kheo Được phát cho một cái góc cây Để ngồi thiền Thì cái vị tỷ kheo này ngồi dưới gốc cây đó Rồi ông ta ngồi thiền Thì Thường thường là đêm tối là các thầy tỷ kheo ngồi thiền Thì đang ngồi thiền cái vị tỳ kheo này mới cảm thấy quá hạnh phúc Vị tỷ kheo này mới thốt lên Nó hạnh phúc quá, hạnh phúc quá, hạnh phúc quá Chỉ có ngồi yên một chỗ thôi mà nói hạnh phúc quá Chịu không nổi, cái hạnh phúc là trào dân Mạch đến nỗi mà thầy thốt trả lời Thì quý vị biết đó là sống trong chúng mà giờ người ta đi ngủ hết Tự nhiên mình vặn nhạc, người ta hát là không được Thế nhưng thầy nó đang ngồi thiền như vậy mà, Tự nhiên ông la lên Thì làm mấy thầy bên cạnh giật mình Cái ngày hôm sau Nên là mẹ với Đức Phật Bạch Thánh Tôn, tối hôm qua Có thầy kia ông ngồi dưới gốc cây thì nhưng ông la ngồi thiền thì ông la cái gì nữa Thì Phật ấy gọi cái vị tỷ kheo nó tới hỏi Tối hôm qua phải Thầy nói cái gì trong lúc buổi tối không? Thì cái vị Thầy đó mới nói là đúng Tối hôm qua trong lúc ngồi thiền con đã thốt lên ba lần Thầy phúc quá Đức Phật mới nói rằng Vậy thì Thầy hãy cho biết lý do tại sao Thầy nói như vậy ờ, Ở đây ấy, giống như quý vị học giới á Thì um, nó có nhiều cái giới như là Quý vị biết đó, nó có những cái giới trọng, giới khinh Thì những cái giới mà như làm phiền người khác đó Nó gọi là giới khinh Tức là không chạy, không nhảy, không la, không hét Tại sao những cái giới đó làm chi để đừng có làm phiền người khác Mình sống trong chúng đó là mình phải tôn trọng Những mình sống Sống trong lại chúng đó là mình phải sống độc hòa Tức là mình để ý Để ý tới những người khác Tức là cái đó còn gọi là tỉnh thức Tuyên mình đừng có để cho mình không Bởi vì tỷ kheo này Khi mà có những, những cái vụ mà Gọi là kiện tụng như vậy đó Người này thương người kia đó, Thì Đức Phật mới kêu hết cả mọi người Rồi cho cái người bị bị cáo á Có cơ hội đứng lên nói Tại người kia nói thầy làm phiền người ta Có đúng vậy không Vì tỷ kheo đó nói dạ Con có làm cho đó Thì Đức Phật mới hỏi lý do Thì Cái bị tí này nói rằng Trước kia con là tướng quân Thường đi đánh giặc Như là ở dưới mình nó là có hàng ngàn binh sĩ Mà tối ngủ đó Không có yên Ngủ đó thì sợ Người ta vào ám sát mình Rồi đi đó, Thì cũng không yên Đi đó thì phải có Bodyguard Hổ vệ đi xung quanh Tại sợ nó tới đâm lén mình Ngủ thì không yên Đi không yên, ăn cũng không yên nữa Ăn thì đưa đồ ăn thì Mỗi lần ăn thì bắt tay nào nó ăn thử Tại sợ nó đòi đòi mình nên, hồi xưa để có chức, có tước Có quyền, đủ thứ hết Mà đi không yên Ngủ không ngon, ăn không ngon Mà từ hồi Con xuất ra theo Đức Thế Tôn Thì chỉ có một mình Sống một mình một mình bác Ba đi Không có ai hổ vệ mình hết Mà ngủ thì cũng không được ngủ giường nệm nữa Mà ngủ dưới gốc cây Mà sao con cảm thấy cuộc sống quá hạnh phúc Cho nên con mới Không có kèm được cái sự mà Đang quán chiếu đó, đó Cảm thấy tự nhiên mình có hạnh phúc quá Thấy hạnh phúc trào dân lên Và thốt lên cái lời đó Thì đó là một cái trường hợp điển hình Chúng quý vị thấy đó là hạnh phúc một mình đó Không cần phải hai ba mình dính chùm với nhau Vợ con dắt nhau Dính chùm với nhau đi thì mới hạnh phúc Đi thì con Rồi đái, ỉa, Tùng Thung Vợ thì bắt mình khiên Đấy cái kia dính chùm với nhau Mà không hạnh phúc Trong khi nó một mình mà có hạnh phúc Hạnh phúc kinh khủng Thì đó là hạnh phúc một mình là Mình không cần cái gì bên ngoài hết Mà mình vẫn có hạnh phúc Thì muốn được có cái hạnh phúc một mình đó thì mình phải T-U-T-U thôi không? không có gì không có gì đặc biệt hết. Còn cái hạnh phúc hai mình đó là hạnh phúc của thế gian Thế gian vì vô minh Không có hiểu cái điều đó cho nên đi chạy ra tìm những cái hạnh phúc bên ngoài Thì lấy ông chồng này Tưởng ông cho mình hạnh phúc Ai này không về bắt mình hầu như là như là con ợ vậy đó Cái nó sẽ cái này không được rồi Mà nhiều khi lỡ lấy rồi Sợ hơn anh đang chịu Mà bây giờ người Âu Châu này người ta đâu có chịu đâu Ra ly gì Đi tìm tên khác máy ra nó cho mình hạnh phúc Lấy tên khác Ai nhà tên nó không có bắt mình hầu mà Hâu lại hả <cười> Đó, thì đó là cái cái vấn đề Mà ở đây quý vị thấy uh, Movie star, những tài tử nó Cứ cưới cưới nhau bỏ nhau Cứ cưới nhau bỏ nhau là gì? Là họ nghĩ là cứ cưới người này là có hạnh phúc Trên này không có phúc bỏ ra lấy người khác Tình trình này có hạnh phúc lấy nhau luôn Không phải phải Tất cả cái đó là không bao, không bao giờ Mà tự nhiên nó có như hết Cho vấn đề hạnh phúc là vấn đề tu tập Hay là vấn đề xây dựng Thì đó là những cái Đó thì Tôi không có nói nhiều nữa, tại vì đề tài hôm nay là đề tài khác thì cái đó thì tôi có mời quý vị xem tham cuốn Ý Tình Thần Có nói rõ về những cái vấn đề đó Hôm nay chúng ta nói về Đạo Phật, gia đình và xã hội à, Trong Đạo Phật đó, có nhiều người không có hiểu Nhất là thường bị bên Đạo Chúa kích bác Nói là đạo Phật là đạo ích kỷ Không có lo cho nhân quần xã hội Không có biết tham gia Ở những cái công tác xã hội Thiện nguyện Charity Người tu theo đạo Phật chỉ có biết lo cho mình thôi Chỉ có lo tu giải thoát thôi Thì họ nói cái đó Thì họ nương theo cái hình thức Thì đương nhiên là không phải lỗi tại họ Tại vì họ không học Và Trong đạo Phật đó Nó chia ra ngũ thừa Phật giáo Tức là con năm con đường đó, Tùy cái căn tánh của mỗi người muốn tu kiểu nào Gồm có nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa và bồ tát thừa Như buổi sáng này đó là có Mười vị pháp tâm bồ đề, họ bồ tát giới Tức là họ phát cái tâm để đi theo con đường bồ tát Tức là một đàn vẫn đi tìm cầu sự giác ngộ Nhưng mà cùng lúc Cái lý tưởng là vì lòng từ bi Để mang lại lợi ích cho chúng sinh Còn có con đường nhân thừa Tức là chỉ có muốn sống làm sao Để cho có hạnh phúc trong đời này thôi Và đời sau Để nhiều thôi Còn thiên thừa là chỉ muốn Hết đời này Tái sinh lên, lên cõi trời sống trên trời hướng phúc Giống như lên thiên đàng vậy đó Của Đạo Chúa Cho nên nó có nhiều Nhiều cái trình độ Nhiều cái canh tánh Thì đa số những người tới với Đạo Phật đó, Là vì sợ khổ Muốn tìm đường thoát khổ Cho nên cái số đó rất là đông Ở cái số mà thấy khổ Mà không muốn thoát khổ Mà muốn quay trở lại cứu khổ Thì số đó rất là ít Thì cái số đó là cái số Bồ Tát Đức Phật Tùy trường hợp Mà dạy Cho người ta cái, cái pháp thích hợp Những người cầu để giải thoát thì Đức Phật dạy cho con đường giải thoát Đó là con đường của Thanh Văn Thừa Thoài Phú Đức Phật đó. Là đa số đệ tử lớn của Ngài đều là ngoại đạo Và họ là đã tu hành rất là kỹ càng để mà tìm đường giải thoát khỏi sinh tử văn hồi Cho nên khi họ đến với Phật, Đức Phật dạy cho họ con đường giải thoát, tinh tử, luân hồi để đạt được Niết Bàn. Cho nên cái con đường đó là con đường của Thanh Văn. Nhưng cũng có những người đến với Đức Phật mà không muốn thành A-La-Hán. Đó là các hàng vua chúa, vua Ba-Tưng-Nạc, Tần-Bà-Tala, A-Tạp-Thế, uh, tất cả các, các vua chúa vẫn đến học với Phật. Thì họ không có hỏi Đức Phật là dạy cho con thiền sao để con trứng Hà-la-hán Không có Hoặc là xin Ngài dạy cho con niệm a đà hay con nông để con về cực lạc Thì không có Họ chỉ muốn sống làm sao cho có hạnh phúc trong cuộc đời này mà thôi Thế Đức Phật Nương theo cái căn tánh của họ Nương theo cái nhu cầu của họ mà Ngài dạy Thì Ngài dạy làm sao Để cho họ sống cho có hạnh phúc trong cuộc đời này Nên đó thì hôm nay chúng ta nói về Để thấy rằng à, Đức Phật không có phải là Hoàn toàn dạy Chỉ cho những người Đệ tử lớn xuất gia thôi Thì trước đây hồi tháng 10 à, Cái buổi thế pháp chót Trước kế chót Cái này là chót Trước đây tôi giảng Long Beach Chùa Phật Tổ đó, Thì giảng cái kinh hiền nhân Là phương pháp xử thế ở đời Cho những người cư sĩ Do Đức Phật dạy Thì ở đây không có những băng đó thì tôi có biết trên cái website uh, Nếu quý vị muốn những cái băng giảng Thì quý vị lên trên website suý từ Media đó Có biết cái cái địa chỉ trên đó Quý vị cứ lên trên đó download xuống Rồi về nghe Năm nay là tương đối tôi giảng nhiều về cư sĩ Hồi tháng 6 giảng về Duy Ma Cật Và tháng 10 giảng về kinh hiển nhân Duy Ma Cật Ngọc dù cư sĩ nhưng mà là hành bộ thất đạo Còn hiền nhân là cư sĩ Mà dạy cho cư sĩ tương đương với lại Những phép xử thế của cuộc đời Và bây giờ chúng ta cũng Nói về vấn đề thanh niên uh, Gia đình xã hội Ở đây uh, Tôi nương theo cái, Một cái kinh Gọi là Kinh Thiện Sinh Thuộc vào trong Kinh Trường Bộ Kinh Kinh này là Kinh số 31 Kinh Thiện Sinh Sinh Calavalo Sutta Ở trong đó, trong cái kinh đó nó có nói, nói cái trường hợp mà có một cái anh chàng đó tên là Singala, ở phiên âm tiếng Việt là Thiện Sinh Anh ta theo cái đạo Bà Lan Môn của cha mình, thì cái đạo đó là mỗi sáng anh ta đi ra sông Hằng á, tháng sớm ra sông Hằng lạy, lạy sốc, sáu phương, đông, tây, nam, bắc, trên và dưới Thì Đức Phật đi ngang qua, Đức Phật thấy như vậy Đức Phật mới hỏi anh ta, này anh đang làm cái gì đó Thì anh này nói là, là tôi con đang lạy sáu phương Thì uh, Đức Phật hỏi sáu phương là sáu phương gì Thì anh này không biết trả lời Nói là thấy cha nào sao con làm vậy Thì Đức Phật mới nói là trong đạo của ta cũng có sáu phương Cái đó là cái đặc biệt của Đức Phật Người ta có gì cũng có cái đó Nhưng mà có mà không phải là giống Cái đó nó gọi là đồng xử Người ta lại sáu phương thì Phật cũng dạy sáu phương Như người ta Đức Phật phải nói rằng Trong đạo của ta cũng có sáu phương Quý vị đâu có bao sáu phương đâu Thì Đức Phật mới dạy cho anh Tràng này là Trong giáo lý của Ngài Cũng có sáu phương Và sáu phương ấy là gì Là Đông, Nam, Tây, Bắc Và Thượng, Hạ Nhưng mà ngày dạng nghĩa à, Phương Đông Phương Đông chính là cha mẹ Và Phương Nam chính là thầy tổ của mình Phương Tây là vợ chồng, con cái Phương Đất là bà con tính thuộc Phương Dưới là tôi tớ người làm của mình Và phương trên là những bậc tu sĩ Bà La Môn Đó là sáu phương Lễ bái sáu phương là gì Cái chữ lễ bái đó, Lễ bái là gì Là mình kính trọng Một cái điều gì đó Mình cảm thấy cái điều đó thiêng liêng Cho nên mình mới Cúi cái đầu xuống đọc xuống ngay đó để mà đành lễ Sáu phương ở đây Là thấy Tất cả gần như tất cả chúng sinh Đều đáng cho mình lễ bái hết Trong cái cuộc sống hàng ngày của mình Cái sự tiếp xúc qua lại của mình Không ai ngoài sáu cái điều này Sáu cái dự, môi giới này Cha mẹ, thầy tổ à, Vợ chồng Bạn bè Người làm Và các bậc tu sĩ ừ. Là sáu phương này điều Mình, mình đều lễ bái hết Tức là gì? Có khác gì là như trong kinh Thường Bất Kinh Bồ Tát Thường Bất Kinh Bồ Tát Trong kinh Góc Hoa Thế ai cũng lễ lạy hết tại vì không có khinh những người đó. Thì bây giờ lễ bái nó có hai nó có hai nghĩa, lễ bái hình tướng và lễ bái trong cái ý nghĩa của nó. Chứ lễ bái ở đây ok mình lấy gặp ai cao lễ lễ lễ bái rồi tôi kính trọng anh rồi. Rồi sao? Rồi hết ha. Rồi sau đó hả tôi nói xấu sau lưng anh được không? Cho đó là đạo đức giả. Có nhiều người vô gặp quý thầy lại thầy gặp Phật, lại Phật Xong rồi ra ăn mặc rồi chửi lộ trong lung hết Vậy thì đâu có ít lợi vậy Trong đạo vậy nó tu hành nó phải có tướng và tán Được. Thì cái hình tướng Là những cái bên ngoài để mình nhìn thấy Được. Từ cái hình tướng Nó sửa cái tán Mà mình sửa cái tán Thì cái hình tướng mình nó thay đổi Tướng tùy tâm sinh Tướng tùy tâm diệt Nếu mình hung dữ Nhăn nhăn nhó nhó Đủ thứ hết Khó tính khó chịu đủ thứ Thì hồi là mình tu Một hồi cái cái mặt mình là giống như con khỉ Còn nếu mình tu Mình tự bi hỷ xã Ai làm gì Mình cũng tùy hỷ Mình cũng tha thứ Mình cũng điểm cười Tu một thời gian Ta trở lại Trời ơi ô, Chị đồ này sao đẹp quá Đi thẩm mỹ viện nào không Oh, không. Sao đội này mặt, sao Pháp tướng đẹp, đẹp gái quá Mình biết là mình thu khá rồi Tại vì sao tâm mình đã thay đổi rồi Đức Phật tại sao đẹp như vậy 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp Tại Ngài đã hành cái bộ tác hạnh Từ ba A Tăng kỳ kia Tất cả những cái tính xấu Ngài đã tẩy trừ hết rồi Tính xấu, tâm xấu trong cái tâm Đó như hiện ra những cái nét xấu bên ngoài Thì Vấn đề này tôi vẫn thường nói hoài Trong các buổi giảng Là mình á, tất cả không ngoài cái việc phước đức Nếu mình có phước, làm phước, đủ thứ thì mình sẽ đẹp, sẽ may mắn Còn nếu mà mình không biết làm phước, mình lo làm đầu tóc lập tối thì kiếm tiền Rồi đi sửa mũi, sửa mắt, sửa môi, đủ thứ hết Thì cái đó là mình sửa một hồi nó sửa ẩu, càng sửa càng xấu Phải không có phước Vì cách các lễ bái Mà hình tướng là lễ bái hình tướng bên ngoài Nhưng mà Đức Phật dạy người ta cái bên trong Lễ bái bên trong là gì? Tức là phải kính trọng Tấu cái hạng người đó Và làm tròn cái bổn phận của mình Đối với những người đó Đó chính là lễ bái Dạ, ngày chắc Trư Thiên tới nghe Pháp dữ quá hả? Thấy ào ào nè, chết rồi Dạ Đó là cái bộ phận Cho nên Đức Phật không hẳn dậy Một lần nữa mình nhớ Đức Phật không phải dạy là mình phải uh, Tu để mà Vô trong núi hay vô chùa Rồi biến thành A-la-hán Bồ-Tát hết không phải Tùy người, những người nào Có cái tâm nguyện Bồ-Tát Thì sẽ học Bồ-Tát Đạo Đi theo con đường của Bồ-Tát Học những cái hạnh của Bồ-Tát Thì những hạnh Bồ-Tát Rồi cũng có giảng Bồ-Tát hạnh Năm ngoái Uh, dạng hai bài năm ngoái Dạng Bồ Tát Đạo Hoa Nghiêm Với lại giảng cái bộ sách Bồ Tát Hạnh Thì người nào muốn theo thanh văn á, Thì chỉ muốn tu giải thoát thôi Không muốn tiếp xúc với cuộc đời Thì tất cả cái đó không có gì xấu hay tốt Tùy cái ý thích của mình mà thôi Giờ chúng ta Sống trong gia đình xã hội Thì chúng ta phải điều Phải tiếp xúc Với 6 cái hạng người này Thì mình phải lễ bái họ Lễ bái bằng cách Học cái cách đối xử với họ Và trước hết Là phương đông Là cha mẹ Cha mẹ là cái người sinh thành Cho mình ra đời Cõi này Cho nên cha mẹ là cái bậc thiên liêng nhất Đức Phật vẫn thường nói Phụ mẫu tại thế như Phật tại tiền Tức là cha mẹ còn đó Cũng giống chính như là Đức Phật còn đó vậy. Cho những người tu hành nào Bất hiếu cha mẹ đó Thì Phật không bao giờ tiếp nhận hết Cho nên Trước khi mình muốn thành Phật Thì mình phải thành nhân trước Phải học cái cách hiếu thảo Sống làm sao Cho đừng có làm cho cha mẹ của mình buồn Thì cha mẹ Ở đây khi nào nói phương Tức là nói một cái cặp đôi Khi nói cha mẹ Tức là phải nói tới con cái Tức là buồn phận của cha mẹ Đối với con cái làm sao Và con cái đối với cha mẹ thế nào Và hai bên đều có bổn phận với nhau hết Thường thường á, Người ta á, Người ta chỉ nghĩ Đến cái right Và cái quyền của người ta thôi Chứ không ai nghĩ tới bổn phận Mình chỉ nghĩ tới It's my right But what is my duty Đây là quyền của tôi Ví dụ như là Con nít đến Mỹ này đó Cái phòng của nó là của nó Cha mẹ không có quyền đi vô, đi vô để ngó gì hết đó. Ví dụ vậy đó. Chắc quý vị ở đây chắc không trò Nên là số Việt Nam có nhà Mỹ đó. Cái phòng của con nít Mỹ đó Là cha mẹ không có được vô không biết Không không biết hả Ở trong đó nó dùng thùng rác Nó thuốc ung nó cũng tệ nó Không có được vô Cái đó là Cái territory của nó Mảnh đất của nó đó. Thì con người đến này đó, Người ta Bị chạy theo một cái quyền lợi Quyền và cái lợi của mình Quyền của tôi là như thế này Đụng tới quyền của tôi là Tôi phải su cho tới cùng Để tôi được con lợi đó. Cho nên quyền lợi là như vậy Khi có quyền tức là con lợi Mà muốn ham lợi thì phải ham quyền Những người nào muốn ham quyền Vì người đó ham lợi Có vậy không? Cho nên, người nào có vị thí thích ham quyền, ham chức đó, Đi vô các các chùa, là thích làm hội trưởng, thích làm cái này, thích làm cái kia đó, là Biết là cái người là ham lợi thôi Chứ hết là ham cái danh đó. Và cái danh nhiều khi hữu danh vô thực, chả có gì hết mà cũng cũng ham lấy nó đó nữa. Chúng sinh là môn kiếp là như vậy Chá mẹ đối với con cái đó, thì phải có hai cái Là bổn phận Và cái quyền của mình Thì ở đây Đức Phật Không có nói về Cái quyền Tại vì thường thường Nghĩ tới cái quyền của mình nhiều quá Thì trở thành ích kỷ mà hãy nên nghĩ tới cái bổn phận của mình Giống như tôi Tôi không có nhớ cái câu của Kennedy Nói hồi xưa sao mà Nhưng mà dân Mỹ có đòi đòi đòi, đòi gì đó Hồi uh, Kennedy Năm 63 ba đó Đó, người nào mà nhớ cái câu đất hủ đó Thì Tổng thống Kennedy mới nói là Quý vị đừng đòi hỏi nước Mỹ Làm cái gì cho quý vị Mà quý vị phải hỏi lại là quý vị đã làm được gì Cho nước Mỹ Cái đó dân chúng là như vậy đó Ngay cả bên Pháp cũng vậy Cứ đòi cái này đòi tăng lương mà không tăng nương cái biểu tình Sứ Pháp là cái sứ biểu tình nhiều nhất Và hay đòi không à Đòi lấy kỹ Không cần biết người khác làm sao đó. Nên Tổng thống Kennedy mới nói là Quý vị đừng đòi nước Mỹ làm những gì cho quý vị Mà quý vị hãy tự hỏi lại Mình đã đóng góp, đã làm được gì cho nước Mỹ này Thì cũng sống trong một gia đình cũng vậy Mình đòi cha mẹ mình Cha mình, mẹ mình Học ra trường phải mua cho mình một chiếc xe hơi Đó Rồi phải mua cho mình cái này cái nọ Tại sao? Tại ông bà là mẹ, cha mẹ tôi Ông bà phải, phải mua cho tôi This is my right Quyền của tù Thấy không Bạn bè con nó, nó đều có hết rồi Mà tại sao con không có Không được à, là như vậy. Quyền của nó Thì Bù lại cha mẹ Thì có bổn phận phải nuôi nấng Con cái Lo cho nó lên người Giáo dục cho nó Giữ cho nó tránh xa Vào đường ác nghiện ngập Khuyên chúng nó làm những việc lợi ích Và chia tài sản cho công bằng Đừng có đứa này thương đứa kia ghét Và con cái thì làm gì phải có bổn phận Hiếu thảo lo lắng cho cha mẹ Nhất là khi cha mẹ về già Và phải cố gắng giữ gìn danh dự cho gia đình Và tiếp nối cái truyền thống gia đình của mình Bảo vệ tài sản của cha mẹ Và nhất là khi mà cha mẹ qua đời Thì phải lo lắng, chu đáo, tang lệ cho cha mẹ Nói cách khác là làm cho màu yên mà đẹp Nói lúc Phật dạy Con người phải sống với nhau cho có tình và có nghĩa Chứ không phải là Thôi kệ là đi tu đi, đi tu. Trong giới lọt đâu có cho đi tu như vậy Những người nhỏ nhỏ Dưới tuổi tuổi vị thành niên mà đi tu Thì cha mẹ phải cho phép Mà hai vợ chồng Một người mà muốn bỏ đi tu Thì người kia phải cho phép nếu ông chồng muốn đi tu đó, Thì phải vợ phải ký giấy cho phép Mà vợ muốn đi tu đó, Thì ông chồng phải ký giấy cho phép Tại nếu ông không cho phép đó, cô, đó, cô vô chùa tu đó, Ông chồng muốn tới nói, Thầy rủ rỗ vợ tôi Chết Vô ông thầy nói này, nè, Anh có ký giấy là anh quên rồi nói, Ok thôi vậy thôi Vì trừ những người nào Mà không có cha mẹ Chết hết rồi, không có chồng có con Thì tự ý quý vị yêu chùa tu thì được Rồi kế tiếp là Sự liên hệ giữa thầy trò với nhau Thầy trò ở đây đó thì Là thầy trò ngoài đời Tức là đi thầy dạy học đó, Hay là thầy trò trong đạo cũng vậy Thì đó là sự liên hệ đối xử giữa thầy và trò với nhau người học trò hay người đệ tử Phải kính trọng vân lời thầy của mình Phải lo cho thầy Nếu thầy có điều chi cần thiết Thì phải cố gắng giúp đỡ ông thầy Và phần mình thì phải học hành chăm chỉ Và bù lại cái vị thầy đó Phải dạy dỗ Hết lòng đệ tử học trò của mình một cách Thích đáng Phải dạy Kỹ lưỡng Và giới thiệu những bạn bè tốt cho nó Và hơn nữa là phải cố gắng Kiếm giúp cho nó cái sự bảo đảm Sau khi nó thành tài Tức là dạy cho nó xong rồi Còn cố gắng giúp cho nó tìm được công ăn việc làm nữa Đó là điều quan trọng Đó là nói về đời Nó nói về đạo Thì sao Thì những vị thầy Những vị thầy tu á Mà nhận đệ tử Thì phải có bổn phận Hai cái bổn phận lớn Là phải Đầu tiên là phải dạy Dỗ đàng hoàng Cho người đệ tử của mình Thứ hai Là phải Cho đệ tử mình ăn uống đàng hoàng Tức là nuôi ăn là nuôi học luôn Thì đây á Lâu rồi tôi có nói kinh Dạy kinh trong khu rừng á nói về cái sự mà học trò đi theo vị thầy có bốn điều kiện mà đệ tử rời một vị thầy trong khi đó Đức Phật có dạy tại vì có nhiều có nhiều đệ tử sống cùng thầy đó khổ cực quá rồi nên nói với Đức Phật là bây giờ con muốn bỏ một thầy đó con đi được không Đức Phật lại nói hãy xem có bốn điều kiện bỏ đi hay không À, tùy là mình theo ông thầy đó Trước hết ông thầy đó Ông có giáo pháp cho mình không Và có cơm cho mình không Nếu mình theo một ông thầy Mà ông không có dạy gì cho mình hết đó. Suốt ngày ông bắt mình bắt cầu tiêu Với lại làm cơm không đó. Mà không có dạy đạo cho mình đó. Thì Đức Phật nói Quý vị có quyền bỏ đi Không cần xây vút bài tự động nằm vào cứ thế đi thôi, không sao hết. Không? Có ông thầy mình vào chùa tu, thầy cho ăn uống đầy đủ, ăn no căng bụng mà không có dạy gì hết. Thì trường hợp này đó thì trước khi đi đó mình nên vô mình nói con xin phép thầy con đi học chỗ khác. Chào cách lịch sự tại dù sao cũng ngồi mình ăn no bụng rồi. Rồi thank you cái đồ ăn chứ. Người vô xin phép đi Mà ông không cho đi đó, Thì cũng cứ đi Tại vì người xuất gia đó Là trên đó là tìm cầu duy tuệ thị nghiệp Người xuất gia đó, Là không phải đi kiếm cơm Không phải ngoài ai nuôi vô kiếm cơm Xuất gia đó, Là lấy trí tuệ làm thị nghiệp Cho nên đi xuất gia Đi tu với một thầy đó, Là mình phải học được giáo pháp Cái giáo pháp Là nuôi mình Nuôi lớn cái trí tuệ của mình Để gì? Để cứu khổ mình Và sau này nếu mình có tài á, Thì mình sẽ cứu khổ được người khác Còn nếu thấy ông thầy Ông chỉ có nuôi mình thôi rồi suốt ngày Ông dẫn mình đi tụng đám Thì mình thấy ông thầy cũng Thì cả đám thành thầy, thầy tụng hết đó. Thì nếu trường hợp đó Có quyền bỏ đi Nhưng mà nên xin phép Nên chào một cái Còn nếu mà ông thầy không dạy gì hết là thôi cứ đi ngay lập tức Thứ ba là ông thầy đó Vừa không cho mình ăn Mà cũng không dậy gì hết nữa Thì thôi ông thầy ra là phải chạy nhanh đi Dù gặp một cái là sách đó chạy liền Không được cái gì hết Ăn cũng không có mà pháp cũng không có thì ở lại làm gì Nói sợ đi người ta nói mình phản thầy Nó mới chết chứ Không có phản Đức Phật vậy Nếu là Đức Phật vậy Nói như vậy Đức Phật cũng phản thầy hả Đức Phật từ bỏ hai ông Calama vỗ đầu lâm phất Hai ông đó là thầy của Đức Phật Dạy cho Đức Phật thiền Chứng được cái quả Không vô biên sứ Và phi tưởng phi vi tưởng sứ Chứng được cái đó Đức Phật lên từng từ giả Tại vì đã chứng được rồi Mang ơn từng giả bỏ đi Mà hai ông thầy năn nỉa lại Rồi ông thầy nữa thì thôi Nhiều nguồn chất nữa Còn ông kia thì chia đôi đệ tử Mà Đức Phật vẫn bỏ đi Thế thì Đức Phật có phản thầy không? Có phản không? Đúng không phản Cho cái vấn đề mình đừng có sợ cái chữ phản hay không phản Trong đạo Phật ta tất cả đều phải lấy cái trí huệ ra làm đầu Đừng có rơi vào những cái tình cảm của thế gian nào phản thầy Không thương thầy, không có gì thương trong đạo Không có gì thương hay không thương đó. Chỉ có tử bi và trí tuệ thôi chứ không có chuyện thương tình cảm Mình thấy cái gì đúng Có lợi tự lợi lợi tha mình làm hết Cái này không tự lợi lợi tha mình phải bỏ đi Đến điều thứ tư là một ông thầy vừa dạy đạo mà vừa cho mình ăn nữa Thì Đức Phật nói ông thầy này dù cũng có đánh đuổi mình đi nữa Thì chui cửa sổ trèo lô lại không đi Tức là nhất quyết phải bám theo ông thầy này Vì đây là cái cơ hội ngàn năm một thỏa để mình được học đạo Còn nếu ở nơi nào mà không có đạo thì cứ đi thôi không có gì mà luyến tiếc nuối tiếc hết vì hiểu không cho nên có những vị thầy đi tới đâu cũng vậy chưa kịp gì hết cái kêu con con ra đây thầy cho pháp danh này làm đệ tử thầy đi rồi sao đệ tử thầy xong rồi thôi thầy bỏ đi chỗ khác lâu lâu thầy thầyạ tới khu đó phone thầy là con tới đây đón thầy rồi là vân vân Không dạy dỗ trong tay cái gì hết Rồi biến người ta thành đệ tử của mình Rồi đi đâu cũng đệ tử cả đấm Thì cái đó nó gọi là Lập cái đề đảng của mình Không có tốt Mà phật Tử phải sáng suốt nhận ra cái điều đó Rồi bây giờ mình sang cái phần thứ ba Là liên hệ giữa chồng và vợ Vợ chồng Thì thường thương á cái, cái tình vợ chồng á Đúng lý ra á Là nó có một cái sợi dây keo đầu tiên Cái đó nó gọi là tình yêu Cho nên những cặp vợ chồng mà lấy nhau Cưới nhau mà không yêu nhau nữa, Thì bình thường là không sớm thì muộn Thì sẽ dễ tan rã Tại vì nền tảng của cái sự hạnh phúc gia đình Hay là đời sống gia đình Cái đó là tình yêu Hai bên phải biết yêu thương nhau Có yêu thương nhau thì mới có thể nhường nhịn nhau được Còn nếu mà không yêu thương nhau Thì sẽ không có nhịn nổi Làm tới làm tới là bên này là bùng nổ liền Thì đây nói trường hợp mà Lấy nhau mà có yêu nha Còn không yêu là chuyện khác Nếu mà lấy nhau mà có yêu nhau Thì chưa phải là đủ Nó chỉ là Cần thiết Nhưng mà chưa đủ Khi hai người thương yêu nhau lo is not enough Thương yêu nhau là phải học biết cách hiểu nhau, kính trọng nhau, tôn trọng nhau thì lúc đó mới có hạnh phúc. Chứ không phải là uh, anh yêu tôi rồi anh yêu tôi là anh muốn làm gì anh làm Anh lúc nào cũng nói anh yêu tôi xong rồi anh anh bắt tôi làm cái này, bắt làm cái kia, đó đâu phải yêu. Tức là anh yêu tôi mà muốn tôi làm nô lệ cũng được. Trên trong cái tình yêu tình thương nó phải có một cái sự Kính trọng qua lại Mutual respect Như vậy đó Mà yêu nhau cũng chưa đủ nữa Phải hiểu nhau Và có hiểu người kia Mình mới tôn trọng người kia Mình hiểu biết người kia muốn cái gì Thì mình mới tôn trọng được Ví dụ như tối Về cái người kia Tâm Bẹt Cần Chết rồi mà mình ở đây Mình cứ vặn karaoke hay là vặn Thúy Nga mai này vặn biết lỗ tai luôn Như đó Tức là mình đâu có nghe ông ông kia ông có thích nghe không nghe mình chỉ biết mình thích nghe thôi. Thì nếu mà mình hiểu chồng mình nói ở phải như hôm nay anh đi làm về mệt phải không? Anh có cần sự yên tĩnh nghỉ ngơi không hay là hay là ngồi nói chuyện kể cũng chuyện gì không cần biết. Vật party by night Nga gì đó thì Noel bao nhiêu đó 25 35 gì đó. Bạn lên nghe cái đó, công vô nó nóng mình gói ăn lấy mình đi ngủ luôn mình cứ coi tiếp cái 2 3 giờ nữa Tức là có hiểu không không hiểu Không hiểu chứ không kính trọng Mỗi người sống cuộc đời riêng của mình Rồi ra ngoài thì Giới thiệu đây chồng tôi, vợ tôi Chờ chúng tôi sống hạnh phúc lắm Người nào mạnh người nào mới lấy sống rồi Hạnh phúc một mình cho căn nhà hai mình cho đó cho đó nó có cái thanh từ gọi là Đồng sàng mà dị mộng lắm Tức là ngủ cùng giường em, mà mỗi người mơ một cảnh Chồng nằm bên này mơ Cái mai mình gặp cô bồ mình làm gì đó rồi cái bà kia nằm bên kia cũng nằm Trông cái mỹ cái mai mình đi làm gì đó Nhìn vô này thấy hạnh phúc Nhưng mà đó là những hạnh phúc giả tạo Nên chúng sinh sống rất là bề ngoài